Yên như thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 3B của truyện dài Mưa trên cây sầu đông Nghĩ thế, Đông Nghi hâm hở đạp xe qua cầu Rồi nàng đạp vòng lên ngã cửa thượng tứ Lúc này đến nhà một con bạn nào cũng được hết Một con bạn nào đó và cho nó cả buổi chiều Đi cho thật tối, để mạ về trước, mạ sẽ hoảng hốt. Để coi mạ còn hoảng hốt như ngày xưa còn bé, mỗi lần Đông Nghi đi chơi, mà về không thấy là đôn đáo đi tìm không. Chắc chi bà còn thương như ngày trước nữa. Nhưng bà ngoại sẽ hoảng. Kệ, mình sẽ xin lỗi bà ngoại sau. Đông Nghi bẻ xe theo hướng đến nhà trà. Tới trước cổng nhà trà, Đông Nghi đẩy cổng thấy bên trong cổng giữa sân có chiếc xe đạp của ai dừng ở gốc cây trứng cá đông Nghi dựng đại xe vào đó luôn Đông Thánh tương ẩn Đôngkhỉ tương cầu anh chi không hẹn ma tới cung lúc có chân hái xe cung rỡ cái bịch xuống đất cung lốt chưa nhé đông Nghi ngẩn đầu lên thấy trà đứng trên thèm cười cười nói nói Đông Nghi hiểu chiếc xe đạp này của ai rồi Nàng lính quýnh làm sao mà cả hai chiếc xe cùng ngã rạp xuống đất thật Đông Nghi cố loay hoay dựng lên Nhưng càng lính quýnh thêm Vinh đã đi ra tới Giọng Vinh nhẹ nhàng Thôi, Nghi vô đi, để tôi dừng cho Đông Nghi thả tay ra chạy vào với Trà Trà lôi tuốt Nghi vào nhà Vô đây kệ ánh nở Tập hậu hạ cho quán Nghi báo vào vai bạn Khi Nói chi là rửa Trà cười khúc khích nói lớn <cười> Không phải Hai người hẹn Chiều này đến đấy à Nói thăm bay Mình đi có việc Tiện đường ghẻ vô ra chơi đó chứ Trà cười nghi ngờ Rồi nó làm bộ liếng thoáng Rửa hi, mình xin lỗi nghe, thôi ngồi chơi. Đông nghi ngồi xuống ghế, cái bàn vuông và bốn cái ghế gỗ là kiểu thông thường nhất ở mọi nhà. Đông nghi cuối nhìn mấy tấm ảnh lót dưới kiến có trại tấm nỉ màu xanh, trà đùa. Ngoài nữa, chợ trồ ní, cỏ chi mô mà nhìn. Đông Nghi chưa kịp trách bạn Thì Vinh đã vào tới Trà đăng nội xấu chi anh đỏ Dạ mô có Em nội Đông Nghi có duyên ghê Tại lúc mô cũng có anh Vinh chực săn Vinh kéo ghế ngồi đối diện với Nghi Cô trà lợn rồi Mà như con nịt phải không Đông Nghi Dạ À mi vô phê với anh Vinh mi người lợn rồi hiền thì... Đông Nghi nhìn trà vang nài. Thôi chợ trà, Thôi mình về nghe. Đông Nghi dợm đứng dậy, Nhưng trà đã đứng dậy trước Nghi, Dúi bạn ngồi xuống. Thôi mở đua có chút ma đà dân, Xin lỗi nhé Ngồi chơi, nói chuyện với anh Vinh Chuột, Anh mở nhặt đó. Cực chẳng đã, Đông Nghi phải ngồi xuống, Nàng không dám nhìn thẳng vào mặt binh. Nghe nội Đông Nghi học giỏi lắm hả? Nghe ai? Nghe trà phải không? Trà chen vào giọng lâu châu Vinh cũng đâm ra luống túng Đông Nghi dạ nhỏ Rồi nàng chật giật mình Dạ như rứa Rồi Vinh tưởng rằng mình kiêu ngạo Cho rằng mình học giỏi làm sao? Nàng bào chữa Dạ, tui này học ngang sực nhau Tra phải nhờ anh Vinh kèm thêm toạn lý hỏa đó cha ghét môn vật lý dê sợ. Nghi cùng rửa. Mà cha cũng không ưa giờ. Anh văn của thầy Bờ Ri tin. Nhai hoài không nhỏ. Nụt vô mặt cổ. Thầy ní tột đợt chớ. Vinh lừa mãi mới có dịp được sen vào. Đồng nghi cỏ tạnh thương người hi. Gia mô cỏ. Đông Nghi cuối mặt xuống nhìn tấm kiến, cười một mình, Vinh nhìn trọn mặt Đông Nghi một cái, rồi nhìn lơ ra sân. Hôm nay trời đẹp ghê, Ê, anh Vinh mỡ ngu, nặng chay mỡ mà bào trời đẹp. Trà nhìn Vinh cười tinh ranh, thừa dịp Đông Nghi nhìn xuống mặt bàn, Vinh trợn cô em họ một cái ra điều đe dọa. Trà che miệng cười khúc khích, Vinh cố vớt vát. Trời mùa thu mà không đẹp à? Mùa thu mà bùi sáng mái, Hay bùi chiều yếm mới đẹp, buổi trưa nặng chệt chá, Mà ngồi tà cành tà tính Đông nghi thấy trà bắt bí vinh quá, Đâm thương hại, Nàng ngẫn đầu hỏi trà, Trà ni, trà làm mấy bài toán chưa Rồi! Rồi! Đông nghi giả vờ thở ra tiếc hột ừ, Rửa ma Minh nổi Sáng kẻ vô trà làm chung Minh dạy không ra Trà vẫn nghịch ngợm Thôi bạn ơi Toảng với tung chi nửa Sổ bay mô hệt rồi Thôi ở đây chơi Rồi ta cho mừng vợ về chép Hay nhờ anh vinh dạng hộ Toảng một cây đỏ ngá Nghi thịt môn toạn không? Dạ, không thịt mà cũng không kẻ Con gại mà dòi toạn khô khang lắm. Nghi là người trung bình. Dạ, mấy tuần ly không thể nghi sang trà chơi. Dạ, tai bà ngoài bị đau. rừa hi, dạ, trà chen vào. Con truyền trí nữa không? Đổ ngay mái trời mưa hay nặng, trên cây có mấy con kiến, dưới đất có con trùng. chuyên hỏi thắm nhấu rồi hi. Cha cười lớn, Đông Nghi cũng thấy tức cười, nhưng nàng cố nhịn mãi đến đau bụng. Tuấn của ta chắc không nhà quê như rứa. Quá thiệt, văn quá lồ đồ. Đông Nghi thấy ngồi mãi cũng không có chuyện chi hơn, nàng định về rủ tỉ muội đi tắm. Đông Nghi nói:" Thôi, để Đông Nghi về, bài chưa làm, chưa học chí hết." Mai vô có bài chí, chỉ có hai giờ đâu là giờ Toảng, Toảng tao cho chẹp, giờ ngồi chơi đà. Rồi trà đứng lên, Anh Vinh, tiệp dùm em, em đi rọt nước cho mà uống. Đừng có chọc nghi dần bỏ về, em bắt đen đỏ ngá. Trà nói xong, bỏ chạy vào phòng trong, che khuất bởi tấm màng. Đông Nghi không kịp nói một lời nào. Bây giờ, chỉ còn nàng với Vinh ngồi cách nhau một mặt bạn hẹp. Tay chân Đông Nghi thấy quá thừa thải, nàng giấu hai bàn tay vào trong vạt và áo dài, im lặng một chút. Anh Vân mở lời. Hình như hôm nay Đông Nghi không được vui. Gia có chi mớ? Anh thầy lâu Đông Nghi có vẻ muốn tránh ánh phai đã đối cách sư Ngô khi vắng mặt trà. Đông Nghi công nhận là nạn có lẫn trốn Vân thiệt, nghi tránh ra đống cổng, tránh đi học về một mình và ít qua nhà trà nữa. Mặc dù nàng biết Vinh luôn chờ nàng ở nhà trà Đông Nghi tìm câu trả lời Dạ, mô cỏ Đông Nghi nghĩ răng về chuyện đỏ Dạ, Nghi con Nghi chỉ muốn Nghi không biết nữa Nghi làm anh không yên tâm Hay Nghi có yêu ai Rồi không yêu anh Đông Nghi chối biến Dạ, dạ không cọ mố, chưa chưa có mố. Tuấn ơi, chắc anh giận em lắm. Em xin lỗi, Tuấn nghe, lòng người ta phức tạp nữa đó. Nhưng anh hiểu em hơn ai hết, phải không? Đồng nghi thầm nhủ những lời che đậy cho lời nói. Không phải vừa rồi, Vinh đặt cả hai tay lên bàn nhìn chăm chăm vào mặt, nghi, nghi. Dạ Nghi vừa bỏ một tay ra khỏi và áo Đặt trên mặt bàn Đã vội rụt tay giấu dưới bàn Bàn tay Vinh như đang muốn vườn tới Đông nghi ngồi thẳng lưng lại Liếc nhìn vào trong Sao trà đi rót nước lâu thế Chắc con nhỏ muốn phá đông nghi đây Được rồi, cho con nhỏ biết tay Đông nghi cố lấy dáng điệu tự nhiên trước Mày bài toán trà nhờ Chặt anh đã dài sống Nếu chưa anh dàn cho Nghi nghe bởi Hình như đề nghị của Nghi Không phải lúc làm Vinh nhăn mặt Vừa lúc đó trà thò đầu ra Đời nước sối đã nghe Đang nấu Đông Nghi giận trà Mà cũng phải vì cười Vinh lắc đầu Chặt trong lợp nó nghịch lắm Trà như hình như chưa đi xuống bếp Nó nghe được câu hỏi của Vinh lại ló đầu ra Không nghịch lắm chỉ vừa đủ danh tặng anh Vinh thân mệnh thôi Biết trà lại sắp dỡ trò gì để mua vui Đồng nghi chặn trước Không còn được uống là nghe về đó nghe À anh chị ngồi tắm tình bắt túi hâu trà Cùng được Làm ba mỗi mệt rửa đó Vinh nhìn Đông Nghi mỉm cười Không giấu mắt được vào đâu Đông Nghi cười lại như một thỏa thuận Thôi chết rồi Đông Nghi tái mặt Thái độ của ta có thể làm Vinh hiểu lầm lắm Đông Nghi không biết trà có nhìn thấy nụ cười đồng lõa của nàng và Vinh không Đông Nghi nói lớn để lắp liếm sự ngược ngùng Thôi Trà không ra ngồi nội chuyện là Đông Nghi về nghe Nhưng Đông Nghi không nghe tiếng trà trả lời nữa Đông Nghi nhìn ra sân Chiếc xe đạp của Nghi dựng bên trong chiếc xe đạp của Vinh Không hiểu sao Đông Nghi thấy hai chiếc xe dễ thương lạ Hai chiếc xe dễ thương nhưng hai người ngồi ở đây thì ít dễ thương quá Hình như bên vườn của Nghi có nhiều hoa lậm hịt raề ngoài trong đủ thử Anh thấy có cây ngọc láng Đông Nghi nói không hiểu rắn ba ngoài ưa trong nhiều cây Ngọc lán trong nhà Em thấy Hoa Ngọc Lan thường trong ở chùa hướng Hoa Ngọc Lan tinh khiệt ở cạnh chùa thích hợp Nghi bỗng giật mình và rủa thầm hố mất rồi tự dưng mình đi đisưng em, Đông Nghi sửa lại Vườn Nghi có cái bài hoài Vì rửa chuỗi nhà hay chỉnh trước ngay lắm Ừ Ngày còn nhỏ Anh vẫn nhìn thấy bà ngoài Hải hoa bài hoài bỏ trên chuỗi xanh mà cũng Sáng ngày chuỗi chỉnh đều Thơm phức ngon lắm Dạ Ngày còn nhỏ Anh thịt nhìn tụi con gái chơi buôn bảng Cứ lấy vò bưởi sắc nhỏ, hải bông ngủ sặc, bỏ vào mấy cái vò nghêu, con gái chơi tức cười rửa đỏ. Hồi nhỏ, nghi cùng thịt chơi rửa. Có đánh thè không? Có. Có đánh bi không? Có. Đánh bi thì mấy đứa con trai hẳn phả, tui con trai ưa phả lắm. Chơi co co, tụi nó lấy chân cha đường chỉ, Lượm mạng đem đội vô bụi, Tụi con trai ạc về sợ. Con trai chỉ được ạc hồi nhỏ, Lỡn lên, thấy con gái sợ hết hôn. Như anh trừ, ngồi trượt mặt nghiến, Cho ăn bảnh, anh cũng không giảm. Anh chàng hôm nay tiến bộ quá rồi, Ai nói con trai Huế lù đù Đông Nghi thấy bối rối Nàng vừa đưa tay vén tóc cho ra đằng sau lưng Rồi lại lôi mớ tóc thả đằng trước vai Vinh ngồi nhìn dáng điệu lúng túng của Đông Nghi Với vẻ vui thích khám phá Anh không có em gãi cùng thiệt Có một cô em gãi chặt vui lẫm Cha đỏ chí anh Trà mô và em ruột Mà nó nghịch như con trai Giàu trước trong nhà nổi Ba mù bắt lồn nó thành con gái Cho nó con trai mới đúng Thôi cho nghi làm em gái anh hi Vinh cười hiền lành Không được mô Tay rắn rửa Tài Vinh đỏ mặt Đông Nghi hỏi xong câu đó cũng cảm thấy mình táo bạo quá Nàng nghĩ tới túng sau câu nói với Vinh và thấy hối hận Nhưng tại em ở đây buồn quá, cô đơn quá Trưa nay em đi tìm mẹ, tìm mẹ để mong được mẹ thương Như anh nói tìm mẹ để khóc với mẹ, để được mẹ ôm, mẹ hung Rứa mà em không có can đảm tìm mẹ đó Đông Nghi tự nói thầm như thế để phân trần sự có mặt hôm nay của mình ở nhà trà. Vinh hình như cũng sốt ruột, chàng gọi lớn. Trà ơi! Trà! Trà vén bất màn bưng khay nước đi ra cười lõng lẽn. <cười> Kêu chi rửa? Để người ta ngồi một mình hoài. Hai mình đã chớ. Trà đặt khay nước xuống bàn. Vỗ vai Đông Nghi Nói chuyện nhiều chưa Người ta muốn về Bắt chết tế ni Nghi phải ra cửa hang Với mã Uống nước đi Đà rồi về Anh Vinh đưa về Đông Nghi dậy nảy Thôi không được mô Gì lắm Vinh đề nghị Tôi đưa về Nhưng đi xa thôi Tuy anh, tui không biết Trà bưng ly nước đưa tận tai nghi Thì uống đi đà rồi về Còn nặng chán chán mà đòi về Dị thiệt Mấy giờ rồi anh Vinh Hơn 3 giờ rồi Ba giờ hai mươi Trà nhìn đồng hồ treo tường Đồng hồ 4 giờ kẻ mươi rồi Đồng hồ anh Vinh dự khách đó Vinh hỏi Nghi ra cửa hàng hay về nhà Nghĩ tới mẹ Nghi buồn bạ hẳn Nhưng nàng không muốn làm phiền vinh chắc Nghi ra cửa hàng Đây ra đó có chút Anh đừng đưa Nghi làm chi cho mệt Thôi được Tôi cũng đi ra phổ mua mấy cuộn sạch Đông Nghi uống nước xong Đứng dậy cha ơi Mình về nghe Mai đi học Nghi Trà cầm tập vỡ đưa cho Nghi Mấy bài toán dài rồi Về coi lại Không mai thì học bà thầy truy dư lặm đó Nghi cầm tập sách đi ra sân Vinh đã nhanh nhẹn dắt lấy xe chàng dẫn vào hàng hiên Và dẫn xe ra cho Đông Nghi Đông Nghi chào trà giật lần nữa Rồi đạp xe ra đường trước Vinh lẻo đẻo đi theo sau tới cửa thượng tứ thấy vắng ven đạp xe gần lại nghi đi xe còn giờ lắm nhé nghi ít đi xe lắm mà không cho xe ni của tỷ mùi. em có cô bạn tên cam đường da có rắn không ánh không anh hồi rửa thôi đông nghi buông một tay giữ lấy coi nó Một ngọn gió vừa thổi tới chiếc nón của Nghi suýt lật đằng sau. Đông Nghi đạp xe nhanh hơn và vinh lại thụt lùi phía sau. Qua tới cửa hàng, Đông Nghi thấy cửa hàng đóng cửa. Nhàng nhảy xuống dựng xe, đập tay gọi cửa. Con tí ghé mắt qua cửa sắt, lắc đầu không có bà. Đông Nghi hỏi, biệt mà đi mô không? Đi với ông Bô Đào khi trưa lưng. Khi mẹ dơ. Khi hai giờ. Có nói khi mỗ về không? Ba nói đóng cửa nghỉ luôn, chiều nay nghỉ cả chiều. Ba nói tối đóng cửa, cẩn thận mà ngủ. Bữa trưa? Ba có ở lại đấy. Dạ. Bữa trước ba ngủ lại bên y có biết không? Khi mỗ Bữa trượt đó Tí ngẩn ngơ một lúc rồi gật đầu Có thì phải Có mấy đêm tui xin bà về mà Đông nghi thất vọng Nàng hi biểu tí đóng cửa lại Rồi ra lấy xe đạp đi Đông nghi định trở về nhà Nhưng xe vinh đã tiến đến bên cạnh Mà đi vắng rồi hi Dạ yeah. Ừ Chiều Chủ nhật phải nghỉ chở Bạn cả tuần cũng mệt rồi Đâu có phải vì lý do đó Mà đi với bồ đào kia mà Đông nghi miếm môi lại Gió hất ngược tạt vào khuôn mặt nàng Càng làm cho sự nóng nực hừng hực lên sau đó Mà đi mô Tìm một căn nhà nào vắng vẻ Hay lên núi ngự bình để già nhân ngải nó vợ chồng Giảm lắm Đã một lần như thế rồi Hèn chi mà chả bảo mình sang Mình sang để ngồi trong cửa hàng cho mẹ đi với trai Ông bồ đào mà là trai Không, hắn là con quỷ sứ quyến rũ đàn bà Tiết Hạnh Nhưng mà Tiết Hạnh thì làm gì hắn quyến rũ được Trời ơi, Huế bằng cái lỗ mũi Chưa chi mà nó đã làm nó tan hoang hết rồi Chuyện sẽ đổ bể tùm lum Rồi ai cũng biết Bọn con trai sẽ nhìn nàng mà thì thầm. Con nợ có ba mẹ, ác liệt lắm. Đông Nghi nhớ lại câu chuyện của một cô bạn học cùng lớp. Cô bạn mồ côi cha ở với mẹ, rồi tự nhiên mẹ nó có bầu. Cả lớp không ai làm thân với nó, nó đi học không dám cất mặt nhìn ai. Rồi vì xấu hổ quá, con nhỏ bỏ nhà đi mất, Bà mẹ nó ở lại một thời gian, không chịu nổi miệng tiếng và sự hất hội của bà con, cũng phải bỏ xứ mà đi. Bỏ xứ mà đi cũng không yên nữa. Lâu lâu Nghi nghe tụi bạn nói, Mí biệt, mã con thuần trừ làm chí không? Nghi chưa kịp hỏi, chúng đã nói, “Lam gại gián hô. Nhiều khi Đông Nghi thấy chuyện vô lý, hỏi tụi bạn làm sao biết được tin đó. Chúng nó cũng bảo nghe người ta nói lại Đó, cái miệng người ta sắc bén như rứa đó Lời nói giết người không cần gươm dao mà Rồi đây mà cùng rứa Đố chạy đi mô cho khỏi Đông nghi nghi chi mà buông rửa Mắt Đông nghi đã mộng lệ Không, nghi, nghi bị bụi vô mặt Chứ nghi đi mô Dạ, đi về Còn sớm mà, tụi mình lên trà ám chơi đi. Xa quả. Lên núi ngự ăn bành bèo, mình đi ngã an cựu gần lắm. Nghi đi hỉ. Lên núi ngự, mắt nghi sáng lên. Phải, lên núi ngự, biết đâu mẹ và ông bồ đào đang ngồi đó. Mẹ đã từng ngồi, đã từng có người nhìn thấy. Thì mùi ới Rửa mà Tao giận mí Tao chửi mí Mí đừng giận tao tội nghiệp Tao chửi như con điên rồi Rồi mí cũng kính tao Không ai còn chịu tao được nữa Tao làm nộ thành phố cho mặt coi Phải có một tiếng nộ Dù tiện nộ của một cây phảo Đồng nghi cúi đầu Nghi sợ lắm Tôi, tôi bạn biết nó cười Cười chi mà cười, bộ nghi tượng chuyện đề nghị của anh không đừng đẳng hay săn. Đứng đắng hay răng, tôi cần gì phải không anh Tuấn? Em phải sống mạnh bạo, phải gạt bỏ mọi mặt cảm. Mình sống cho mình nhiều nhất, có sống cho mình mới cho mọi người. Trong một lá thư nào Tuấn viết về, tôi cũng cần sống mạnh bạo. Sắp vải của ông bồ đào cho ta còn để trong rương Sẽ lấy ra đi may chiếc áo dài Eo sát hơn chút nữa Đông nghi đạp xe chậm lại Đi, đi cùng được Nhưng anh đừng gần, đi Đừng, đừng đi gần nghi quá Nghi sợ người ta mệt mạ lắm Vinh cười Lần này chàng đạp xe lên trước <cười> Được rồi Rạng mà đạp theo anh nghe Nghi vừa đạp xe theo Vinh Vừa có ý nghĩ ngộ ngỉnh Như mình đang dự một cuộc đua xe đạp Nhưng tại sao ta lại cứ lẻo đẻo Đi theo một thằng con trai Đông Nghi muốn bật cười thành tiếng Chỉ một lát sau Vinh đạp xe chậm lại Rồi Đông Nghi qua mặt Xe lên khỏi đường rầy Sắp tới núi Tam Thái Vinh đi chậm lại chờ con đường này hoàn toàn vắng vẻ rồi nơi đây Đông Nghi đã có lần mơ được cùng người yêu ngồi dưới chân núi bất những cọng bông trang hay cây tràm cây chổi mà nói chuyện tâm tình dạo nghĩ như thế Đông Nghi vẫn chưa chọn được ai là người yêu mình hết bây giờ nàng đang đạp xe đạp đi song song với Vinh trên con đường vòng quanh chân núi này cây tràm, cây chổi và bùi cây hoa trang vẫn xanh ung trên sườn núi, những bông trang đỏ mọc rải rác. Loại cây này nở hoa quanh năm. Đông Nghi nhớ lại những lần đi chơi núi với bạn. Cá bọn leo lên tận đỉnh núi Ngự Bình, nhìn xuống thành phố như trong bản đồ, và con sông Hương như cái lạch nhỏ chảy vòng bo xanh mướt. Lát nữa, Mình cũng sẽ rủ vinh leo lên đỉnh núi, nhìn xuống thành phố và một nơi nào đó khuất giữa những tròm cây xanh ung là ngôi nhà của nàng. Nàng sẽ đứng nhìn lại nơi mình vừa ra khỏi đó và chắc sẽ bồi hồi. Sẽ ngẩn ngơ, không hiểu tại sao nơi chút đất đai nhỏ bé đó lại là nơi xảy ra bao nhiêu thảm kịch. Nghi đã đi đường Ni lần nào chưa? Đi rồi, mùa hè, Nghi đi nổi với tuổi bàng, đôi khi lên tới dòng Thiên An lần. Có đi lăng không? Có, đi gần hết các lăng rồi. Độ Nghi lăng từ đực có chí? Có cây sẩu, có xoài, đặc biệt nhật là cây mạnh nước trong đá, Tụi nghi cứ lấy lá bè lại như cải loa, rồi hứng nước uống. Như cải loa, ba nước chảy hết. Ư hí, đồng nghi phì cười, nàng nói lại. Hứng nước trong lã chuỗi hay lá xoài non, uống mát và ngọt lắm. Đổ nghi, lăng minh màng có chi? Lăng minh màng có hồ sáng, có nhiều xoài pha nhàn Rồi Đông Nghi liếng thoắn. Nghi thích đi lăng khải đình. Lăng không đẹp, Nhưng mấy ngọn đồi thì... Chùi ối là sim vời mọc. Anh Vinh chưa ăn mọc, Ưa ăn mọc không? <cười> Anh đâu phải là con gái. Nghi cười kêu ngạo. Con trai thì hơn chi con gái. Nghi ghẹt ai làm dọc lẫm Vinh làm hòa. Hôm Nghi... Mới nói được nhiều chuyện với Nghi Nghi quay mặt nhìn vào sườn núi Một vài tà áo dài phớt phơ trên sườn núi Chi trích những ngôi mộ cũ Đi được một đoạn Vinh chỉ vào ngôi nhà nằm bên đường Có giàn su trước sân Nghi có thịt ờ vặn vè như ri không? Nghi sợ ma lắm <cười> Con gái cô mô cũng sờ má hết. Mấy cái quán bánh mèo đã hiện ra, nhưng quán nào cũng đông hết. Đồng nghi tìm kiếm mấy chiếc xe hơi đang đậu trước quán. Có cái nào của ông bồ đào không? Nhưng nàng không trông thấy. Vinh đề nghị. Mình lên trục nửa, tìm quảng mô văn vè trục Đông Nghi che thấp vành nón xuống Và đạp xe nhanh hơn Nàng sợ người quen trông thấy Khi vào ngồi trong quán rồi Đông Nghi mới thấy mình Đã làm một việc hết sức rồ dại Lỡ có đứa bạn nào trông thấy Ngày mai đồn Rồi cá trường sẽ biết Mạ sẽ biết Còn cây roi của mạ nữa Mỗi lần quất vào da Như đau thấu thịt xương Đứt dây thần kinh Văn tràn nước mắt Thấy Đông Nghi thay đổi nét mặt Vinh hiểu ra an ủi bạn Nghi đừng có sợ Quảng ni vẳng mà Giờ ni con sợ Lát nữa đông lắm Ăn bành bèo xong Mình leo nụi chơi Đông Nghi liếp nhìn quanh Quán không đông mấy Vinh và Đông Nghi ngồi tuốt bên trong Được Treo bớt nhờ một cái màn đã cũ, treo ngăn đồi gian nhà trên, màu đã ngã vàng, dính đầy bụi và bồ hóng, phía ngoài là cái bàn dài, Vinh gọi bánh bèo, rồi hỏi Đông Nghi uống gì? Đông Nghi nói uống nước cam chai, còn Vinh muốn tỏ ra mình là người lớn, sành điệu, chàng gọi một chai bia lớn, với cái ly và cục nước đá thật bự. Cô cầu ăn bạch bèo có thịt heo không? Vinh nhìn Đông Nghi mặt tươi tỉnh. Nghi có ăn không? Đông Nghi thấy ngại ngùng quá. Nàng không quen ngồi ăn với người lạ bao giờ. Ở nhà cũng vậy. Dạo trước mà hay có khách. Đông Nghi cứ chờ ăn mâm sau. Đôi khi thằng rộm dọn cho trong phòng. Đôi khi ngồi ăn dưới bếp với ra thằng rộm. Nghe Vinh hỏi. Nghi lúng túng. Răng cùng được ánh Bà chủ hàng vừa là chủ nhà Bưng lên một lô chén bánh bèo nhỏ xíu Người Huế vốn tỉ mỉ Ăn uống cũng lít ca lít kích lắm Bà ngoại nghi thường kể Ngày xưa các mẹ ăn uống thiệt thanh lịch mỗi món ăn đựng một ít trong những chiếc đĩa nhỏ xíu và mỗi bữa ăn thường có nhiều món. Lúc nào cũng có chén nước mắm gạn trong nước ruốt, bỏ cơm vào là nổi lèo bèo, ăn vào nhứt cả răng. Có mấy trái ớt xanh hay chùm ớt chị thiên, trái li ti mà cây xé lưỡi. Chén bánh bèo cũng tượng trưng cho tính nết trên, Mỗi chén bánh cầm lọt hai ngón tay Lấy cái chèo bằng tre Nậy ra bỏ vào miệng Chưa nuốt Đã trôi mất tiêu vào cổ Chỉ để lại nơi lưỡi Một chút bột chín nhuyễn Một chút béo Một chút cay Một chút hành thơm thơm Và chút ngọt của nước mắm nấu với đường Được gạn ra để lắng trong Trong cái thẩu lớn Tuy mẫu bánh có chút xíu mà hai người ăn trước mặt nhau hết sức dè dặt. Đông Nghi chỉ ăn hết chừng 5 chén, Vinh ăn hơn nàng 3-4 chén chi đó. Trong khi ăn, cả hai như tránh nói chuyện với nhau, Nghi cho rằng ai bắt gặp miệng mình trong khi nhai, thật là xấu hổ. Vinh cũng thế. Mỗi khi hỏi Đông Nghi một câu, chàng đợi cho miếng bánh tan hết trong cổ, rồi mới hỏi. Khi ăn xong ra khỏi quán thì mặt trời đã ngã đằng sau núi, Vinh gửi bà chủ quán hai chiếc xe đạp, rồi cả hai đi bộ lên núi. Không gặp mạ ở đây, Đông Nghi ngẩn ngơ và cảm thấy cuộc đi chơi mất hết hứng thú, nhưng giá gặp mạ thì chắc Đông Nghi cũng không đủ bình tĩnh ngồi được trước mặt mạ rồi. Đông Nghi cố nhớ lại lời nói của tỉ Muội Để đoán xem mà đã ngồi ở quán nào Nhưng nàng không đoán nổi Đến một khúc dốc Vinh cầm tay Đông Nghi Đi kẹo, kẹo bồ em Đến đây đã hết chương 3B Xin mời các bạn nghe tiếp chương 3C Ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn